Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1431, ra lầu vào lầu dần dịu dàng ba. Đây vốn là tin vui, nhưng gần đây trong cung quá nhiều người qua đời nên không thể phấn khởi nổi. Cho dù ninh tài nhân cười to, cũng không thể xua tan bầu không khí quỷ dị trong cung, nghi quý tần chỉ nở nụ cười dịu dàng. Ngược lại, tam hoàng tử lý thừa bình chưa lành vết thương vẫn cố chấp muốn bế miệng liên tục gọi ê mụi mụi. Khóe môi Phạm Nhàn hơi vĩnh lên, nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là trưởng thành sớm một cách đáng sợ, nhưng vai vế có vẻ hơi lệch. Không hiểu sao y lại nghĩ đến mụi mụi và tư triệt đang ở bắc tề xa xôi. Chuyện trên đại Đông Sơn liên quan đến ba nước, chắc chắn sẽ có người phải chết, y không biết hai người bọn họ có gặp rắc rối gì không. Không ở lại lâu, Phạm Nhàn bế bé gái rời đi, vào ngự thư phòng trước thể rồi cáo lui với bệ hạ. Hoàng đế suy ngẫm một lúc rồi đồng ý. Nói việc đặt tên sẻ bàn sau. Phạm Nhàn biết thời gian gần đây hoàng đế bận xử lý triều chính xua biến cố mưu phản. Nhưng không ngờ bệ hạ vẫn nhớ những việc nhỏ này không khỏi bất ngờ. Ra khỏi cung, Phạm Nhàn không hỏi thê tử hoàng đế giữ lại nói gì. Nhưng thiếp đôi mắt cô sưng đỏ, y biết chắc chắn cuộc trò chuyện giữa hai bác cháu này về đến cái chết của trưởng công chúa và hai người kia. O trong một tháng tiếp theo, dưới sức ép của hoàng đế, triều đình dần ổn định lại càn quân phản loạn chạy tứ tán cũng bị truy quét sạch sẽ diệp trọng quân thắng trận trở về tình hình hoàn toàn ổn định kinh đô lấy lại được yên không khí âm mưu phản loạn dần biến mất còn phạm nhàn từ sáng sớm đã từ chức giám quốc ngay đêm hoàng đế về kiền đô liền trả lại ngọc tỷ mặc dù có từ chức hay không cũng không có ai còn coi cò y là giám quốc nữa nhưng ai biết những sai lầm nhỏ này mai sau có thể gây ra họa lớn hay không càng chậm trễ thì càng nguy hiểm y vẫn làm đề thi giám sát viện Chính sứ nội khố chuyển vận ti, không quan tâm đến vấn đề triều chính. Triều chính tự có hai vị đại học sĩ cùng văn thần lo liệu, quân đội do khu mật viện phụ trách, đều không liên quan đến y, từ đó về sau, ngoại trưởng ngôn băng vân đôi lúc tới phủ báo cáo, tô văn mậu từ giang Nam và Hạ tây Phi đều đặng gửi báo cáo của viện, y không việc gì phải bận tâm. Có điều trong quá trình ấy có một số tình tiết phụ. Ví dụ như tiểu ngôn công sống sót như thế nào, Phạm nhàn không hỏi tới một lời. Hiện giờ y thậm trình không muốn đến giám sát viện, húng hồ là hỏi han những vấn đề rắc rối. Ngược lại, trong thư của Hạ Tê Phi có nói Minh Lão Gia ở Giang Nam sau khi hai tin trưởng công chúa thất bại đã tự vẫn, khiến Phạm Nhàn không khỏi cảm khải. Cuối cùng Minh Thanh Đạt cũng đã qua đời. Nhớ lại những năm tháng đấu với vị Lão Gia này ở Giang Nam, Phạm Nhàn không khỏi bùi ngùi, tự hỏi liệu treo cổ có dùng chiếc khăn trắng mình từng đưa không? Có lẽ do mệt mỏi vì những chuyện liên tiếp ở Kinh Đô. Hay do vết thương quẩn hành hạ, hà, Phạm nhàn đã ốm nặng một trận. Sau khi khỏe lại, y chỉ muốn nhở bế con, an ủi thê tử, hiếu thuận với phụ thân, ẩn giật trong căn lầu nhỏ của mình, không bận tâm tới hướng gió ngoài kia, hưởng trọn niềm vui gia đình, sống cuộc đời thỏa lòng. Kinh Đô dần trở lại bình thường, những quan lại sống sót sau khi lấy lại bình đã quay trở lại với cuộc sống tranh đấu hàng ngày. Ai cũng biết tháng vừa ra, tiểu phạm đại nhân ít lui tới triều đình, chỉ ở nhà bế con, khiến mọi người khỏi thắc mắc. Một số tử mình thông minh cho rằng hoàng đế đã quý định khác. Nhưng sau đó tin tức từ trong cung truyền ra, nói hoàng đế rất y quý bé gái nhà tiểu phạm đại nhân, thậm chí một tháng nghỉ ngơi của tiểu phạm đại nhân cũng là ân huệ hoàng đế ban cho. Thế là mọi người đều hiểu phải làm gì. Thái hậu mới qua đời, cả kinh đô đều trắng xóa. Theo lễ tang, các hoạt động tiêu khiển đều tạm ngưng, quán rượu đóng cửa cả tháng. Phạm phủ có chuyện vi nhưng cũng không dám làm lớn thậm chí không treo đèn lồng đỏ ngoài quyển, không có chút không khí vui vẻ nào. Nhưng mỗi khi chiều tà, vẫn có một số quan lại lén lút tới nhà Phạm để lại quà cáp rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Phạm Lão và con trai im lặng nhận quà, nhưng không để ý đến những lời quần của các quan. Họ hiểu tại sao thời khắc nghiêm trọng này mà các quan viên vẫn dám mạo hiểm tới biếu quà thăm hỏi. Sau khi dẹp loạn, số quan lại thô phe thái tử, nhị hoàng tử và trưởng công chúa bị bắt rất nhiều đều bị giam trong đại lao để thẩm vấn. Những quan lại có thái độ không vững vàng trong biến cố cũng bị hoàng đế cách chức, khiến các bộ và hai khu vực Đông Sơn, Giang Nam đột một thiếu hàng trăm chức vị. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net